Là đã bắt đầu tìm kiếm email của nhiếp tiểu sảnh Nhưng tôi không phát hiện ra bất cứ hồi âm nào của người ấy Thôi cứ vậy đi Có lẽ đối vương chỉ triều chọc tôi mà thôi Tôi đã từng nói mình đang viết một bộ tiểu thuyết mới Mỗi khi viết tiểu thuyết tôi đều phải đi tìm kiếm rất nhiều tư liệu Chính vì vậy sau khi viết xong một cuốn tiểu thuyết Kiến thức của tôi cũng đã tăng lên rất nhiều May mà tôi sử dụng Google rất là thành thạo thế nên hầu hết từ liệu đều có thể chứa trên Google đặc biệt có người gọi tôi trên quy 3 Đây là một số quy hoàn toàn hơn nick càng làm tôi dập bắn mìnhiết tiểu sản có khi lại gặp ma rồi cũng nên thấy ngày nhiếp tiểu sản đang ở trên mạng nói với tôi tôi biết anh đang trên mạng mau hiển thị đi, Tôi lắc lắc đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn hiện thân. Bạn từ chùa Lan Nhựt đến đó à? Nhíp tiểu Sảnh, đừng nhắc đến chùa Lan Nhựt gì đó với tôi. Bây giờ chúng ta nói về Hoang thôn nhé. Tôi, sao bạn biết xấu quy quy của tôi? Tôi rất ít khi chác trên mạng. Nhíp tiểu Sảnh, cái này anh không quản được đâu. Tôi, tại sao bạn cứ phải nhằm vào tôi? Nhiếp tiểu sảnh, bởi vì do anh viết hoang thôn Ai đã gây ra rắc rối thì người đấy phải đi giải quyết Tôi, câu này là ý gì? Nhiếp tiểu sảnh, anh sẽ hiểu thôi Tôi, tôi đã gửi ai mèo cho bạn, bà có nhận được chưa? Nhiếp tiểu sảnh, tôi nhận được rồi Anh rốt cuộc sẽ nhìn ra ai là mèo và ai là chuột Còn nữa, tôi không sáng tác truyện, cả không biết tiểu thuyết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 Thế thì xin bạn hãy nói cho tôi biết, bạn rốt cuộc là ai? Nhếp tiểu Sảnh, tại sao biết rồi còn cố mà hỏi? Tôi không phải đã nói với anh rồi hay sao? Tôi, bạn nói là Nhiếp Tiểu Sảnh, thôi đi, thế Nhiếp Tiểu Sảnh đấy với Hoang thôn thì có liên quan gì đến nhau kia chứ? Nhiếp Tiểu Sảnh. Điều này tôi cũng muốn biết. Tôi, tôi chịu hết nổi bạn rồi. Tôi thấy bạn đang chơi ác với tôi. Nhiếp Tiểu Sảnh, không, tôi đảm bảo anh sẽ nhanh tâm tu thôi. Tôi, thôi chấm dứt đi, tôi không muốn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Sảnh nữa, xin lỗi, tôi thoát ra đây. Nhiếp Tiểu Sảnh, anh chạy không thoát đâu. Tôi út ra ngoài, nhưng là tháo chạy thoát thân, sau đó dứt khoát tắt luôn điện thoại. Thật không ngờ cái người Nhiếp Tiểu Sảnh này đã truy tôi. Truy đến tận quy quy Cho dù đối phương không phải là chơi ác Nhưng chỉ cần chát với nhiếp tiểu sẵn Là cũng đã đủ để cho tôi liên tưởng đến Liều trai chí dị rồi Xem ra đến lên mạng cũng không an toàn nữa Việc này thật là phiền hà Lúc này tôi chậu nghĩ tới dịp tiêu không bây giờ vẫn chưa tới lúc làm phiền anh ấy Tôi nằm xuống chậu mắt một lúc Không hiểu sao nhịp tim tôi bất giác tăng tốc Điện thoại của tôi lại đổ chuông Nửa đêm, vang lên tiếng điện thoại Thường khiến người ta bồn chồn bất an Tôi từ từ nhắc điện thoại Thì thấy đó là một số lạ Lẽ nào, cái người thần thông quán đại Nhiếp tiểu sảm đó Là do đánh số điện thoại của tôi Và cũng đã biết rồi Tôi do dẫn một lúc lâu Nhạc chuông bóng hoa nhà hát cuối cùng đã vang lên Hình như nó đang ra sức Thôi thúc một điều gì đó Cuối cùng Tôi không chịu được phải nghe máy Một giọng nói kỳ lạ truyền qua điện thoại Có một chút chói tay Sau đó thì bình tĩnh trở lại Hình như đó là một tiếng thở kỳ lạ nào đó Alo, nói đi chứ Tôi kêu vài câu trong điện thoại Nhưng đầu dây bên kia vẫn là những âm thanh kỳ quái Đúng lúc tôi đang chuẩn bị ngắt máy Thì âm thanh ồn ào võng vào tay tôi Alo, chào anh, tôi là Hoác Cường Sống điện thoại rất là không ổn Có rất nhiều tạm âm từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy Nó cứ lạo xạo mãi ở bên trong Hoác Cường Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng truyện này Không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Cái tên này hình như có chút quen tai, nhưng ngay lúc đó tôi lại không thể nào nhớ ra được. Tuối chúng ta sinh viên mấy hôm trước đã đánh tìm anh đây. Chúng tôi có tất cả bốn người đến hỏi thăm anh. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bây giờ đã nửa đêm rồi, tìm tôi có việc gì không? Tôi muốn nói với anh, chúng tôi hiện đã đến nơi rồi. Trong phút chốc Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại Đến rồi Đến đâu rồi Hoàng thôn Giọng cậu ta trong điện thoại đặc biệt hưng phấn Chúng tôi đã đến hoang thôn rồi Câu này thì tôi đã nghe thấy rõ Điện thoại xích nữa là tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất Đầu óc tôi bất giác có một chút hỗn loạn Không biết nên nói gì Tôi hỏi hết sức vô lý Đến rồi Đến trong lúc ngủ nằm mơ có đúng hay không đầu có Chúng tôi thật sự đã đến ở rồi lần này người nói chuyện chuyển thành một giọng nữ tôi là hang tiểu phong chúng tôi thật sự đã đến hoang thôn vừa mới đến từ mấy phút trước bây giờ chúng tôi đang đứng với tấm bia đá ở ngoài cổng thôn chúng tôi đã dùng đèn pin sôi thấy những chữ trên tấm bia giống hệ như trong chuyện mà anh viết Trinh liệt âm Dương có đúng không trong điện thoại hình như có cả tiếng gió biển đang gào thét lúc này đang là lúc thủy triều lên hay là thủy triều xuống. Không phải lo lắng, là do chúng tôi tự mình tìm thấy. Thôi được rồi, bây giờ chúng tôi phải vào hang thôn đây. Đừng vội vàng như vậy, các bạn vẫn có thể đợi đã. Đợi, bây giờ là nửa đêm, lẽ nào anh muốn chúng tôi ngủ qua đêm ở trong núi? Cái này thì tôi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị có ai đó chen ngang. Được rồi, chúng ta vẫn sẽ còn liên lạc với anh.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 Tiếng gió đáng sợ dường như vẫn còn vang vọng bên tai Hơi thở của tôi càng lúc càng gấp gáp, dứt khoát Phải đến bên cửa sổ để hít thở Hy vọng là có thể xua tan cái cảm giác ức chế Mà cuộc điện thoại ban nãy đã gây ra Bọn họ thật sự đã đến hoang thôn rồi Không, ác mộng đã bắt đầu rồi